Linh vui mừng đưa điện thoại của mình cho Lâm, Lâm cầm và bấm luôn số, nhưng không phải là số của anh mà là số của Tài, lái xe kiêm trợ lý của anh. Cô được số điện thoại, Linh sung sướng muốn hét lên, cô ta mơ tưởng tới một ngày cô và Thành Lâm chính thức hẹn hò, rồi hai người sẽ kết hôn và sống bên nhau hạnh phúc. Cô và Thành Lâm sẽ cùng nhau tiếp quản tập đoàn Thành Lâm lớn mạnh, cuộc sống phú bà giàu có sung túc.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 Còn bé An An nhà tôi á, nó suy nghĩ đơn giản lắm. Với lại tính nó trẻ con nên rất vô tư thoải mái. Nó chưa biết làm dáng đâu ạ. Trông nó hiền lành và phúc hậu, mà sao tôi thấy nó không giống anh chị nhỉ? Bà Xuân Lan chưa biết phải nói sao, cho bà Ngọc thôi không bắt bẻ nữa. Thì Linh đã nhanh miệng nói, Sở Di An không giống ba mẹ, là do An không phải là con ruột của ba mẹ cháu đâu. Cả nhà của ông chủ tịch ngạc nhiên, bà Ngọc vội hỏi "Phải sao con bé không phải là con ruột của anh chị ư?" Bà Xuân Lan gật đầu công nhận. "Vâng ạ, gia đình tôi nhận nuôi con bé. Ngày trước chúng tôi hay tới cô nhi viện thăm các cháu mồ côi. Chúng tôi thấy thương An An bởi vì con bé nhìn rất tội nghiệp. Con bé về sống với chúng tôi đã 15 năm rồi. Thảo nào mà nhìn con bé khác anh chị quá." Bà Xuân Lan vốn không yêu thương Di An, nhưng trước mặt gia đình ông chủ tịch, bà tận lại nói dối. Tuy An không phải là con ruột của chúng tôi Nhưng chúng tôi luôn yêu thương cháu Cả cái Linh cũng rất yêu em An chính là người nhà của chúng tôi rồi Linh gật đầu nói theo mẹ Dạ đúng vậy Thậm chí ba mẹ cháu còn thương em An hơn cả cháu đấy ạ Em An hoan Nên em ý được cả nhà cưng lắm Ông chủ tịch gật gủ nói An An thật là may mắn Khi được làm con của anh chị Mấy ai làm được như anh chị đâu Vâng Chúng tôi luôn cố gắng công bằng với hai đứa Để các con có một cuộc sống thoải mái nhất Thành Lâm thấy bà Xuân Lan nói không đúng Với những gì anh nhìn thấy Nên anh nói thẳng ra Cô Xuân Lan nói Hình như không đúng lắm thì phải Tất cả mọi người đều hướng mắt Về phía Thành Lâm Với ánh mắt ngạc nhiên Bà Xuân Lan ngập ngừng hỏi Thành Lâm Thành Lâm Cho nói như vậy là sao Cô không hiểu À Hình nãy cháu thấy Linh chửi rủa An An rất thầm tệ. Linh mà thương An thật thì đã không như vậy rồi. Cháu có nhầm lẫn gì không? Linh không bao giờ như vậy đâu. Cô dám khẳng định chắc chắn là như vậy. Thành Lâm nhìn Linh và Hải. Linh, vừa nãy em chửi mắng An An ở ngoài kia phải không? Linh không thể chối cãi được nữa, bởi vì sự thật đúng là như vậy. Linh Hải ngùng cúi mặt xuống thừa nhận. Cô không thể ngờ những việc cô làm đã bị Thành Lâm nhìn thấy. Bà Xuân Lan xấu hổ, không biết xấu mặt vào đâu nữa. Ông Nam quay lại hỏi Linh. "Linh, những lời thằng Lâm nói là sự thật sao?" Linh gái đầu vừa nói trống tré, dạ có chút hiểu lầm bà, bởi vì ăn không chịu nghe lời con, nên con Ông ngạc nhiên hỏi Linh, "Con nói ăn không nghe lời con là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sao ba không biết vậy?" Linh ấp úng chưa biết nói gì. Thì Thành Lâm đã thay lời trả lời Linh Bởi vì An An dám đi cùng mọi người tới đây Nên Linh đã chửi rùa An An thẩm tể Linh lại còn cảnh cáo An An Lần sau không được đi cùng mọi người Nhưng lời nói rất là cay nghiệt Ngay trước mặt người khác Đó là nơi công cộng Ở nhà thì chắc là còn tệ hơn đấy nhỉ Không khí trở nên gượng gạo Thành Lâm đứng dậy Và đi vào nhà vệ sinh Ở bên ngoài bà Xuân Lan bắt đầu bao biển cho dự giả tạo của hai mẹ con nhà bà. An An đang đứng rửa mặt thì Thành Lâm đi tới, Thành Lâm vừa mở vòi nước rửa tay, anh vừa nhìn về phía An An. Cô chỉ cười xã giao với Thành Lâm rồi lại rửa mặt tiếp. Lần này Thành Lâm chủ động bắt chuyện với An trước. Em muốn ngủ sao? Cô khẽ gật đầu. Vâng. Buổi tối quá vô vị phải không? Anh thấy em không có hứng thú cho lắm, cứ ngồi ngủ gật suốt. Anh suy nghĩ hơi nhiều thì phải. Toàn no bụng rồi tôi buồn ngủ thôi mà." An đang định đi ra ngoài thì Thành Lâm hỏi với theo, "Hình như em có nhiều tâm sự không thể nói ra với ai." An chỉ cười nhẹ rồi nói, "Nói ra cũng không để làm gì mà, thôi tốt nhất là không nên nói." "Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy, thật tình cờ anh cũng đang rảnh, anh sẽ lắng nghe, nếu em có thể nói với anh." "Không cần thiết đâu ạ." An nói xong, cô đi thẳng ra ngoài. Thành Lâm đứng đó với vẻ mặt đầy sự quê mùa. Anh gãi đầu và tự nghĩ, mình quê thật đấy, hạ mình tới mức này rồi mà cô ấy còn chẳng thèm nhìn mặt mình một lần nữa. Bữa tối kết thúc, ai về nhà nấy. Vừa về tới nhà, bà Xuân Lan đã vào phòng Linh và hỏi, "Linh, sao con lại chửi mắng con A ở nơi công cộng thế? Bao nhiêu hình ảnh đẹp mà mẹ mất công tạo dựng bao năm qua, bị con hủy hoại hết rồi đấy." Linh hậm hực cãi, "Nhưng mà con tức không chịu được." "Về lại, con trưởng nó có mấy câu thôi mà. Ai ngờ Thành Lâm lại nhìn thấy chứ." "Mẹ nói rồi, ở nhà lúc nào ba con không có nhà thì con thoải mái chửi rủa bắt nạt nó, nhưng ở nơi công cộng con phải giả vờ thân thiết tình cảm với nó để mọi người nhìn vào." Mẹ nói một đằng, con lại làm một nẻo, là sao hả Linh? "Thì con cũng biết điều đó mà, nhưng hôm nay con tức không chịu nổi, nên con có lỡ lời, mà thôi mẹ cứ kệ đi, ông chủ tịch tin tưởng chúng ta mà." Mẹ không cần lo đâu. Quan trọng là Thành Lâm nó nhìn thấy được nhược điểm của con rồi đấy. Cậu sẽ nhìn con với ánh mắt không thiện cảm, con hiểu không? Linh Veinh mặt lên nói. Thế là mẹ lại nhầm rồi. Nếu anh ấy không có thiện cảm với con thì sao anh ấy lại cho số điện thoại cho con chứ? Mắt của bà Xuân Lan sáng bừng lên. Con nói thật chứ? Hai đứa trao đổi số với nhau rồi ư? Vâng. Con gái của mẹ giỏi quá. Thế mới là con gái yêu của mẹ. Sau này mà làm phú bà rồi thì đừng có quên ơn mẹ nhé. Mẹ không cần gì nhiều đâu, cứ cho mẹ 100 tỷ, mẹ dưỡng già là được. Chỉ cần con lấy được Thành Lâm thì 100 tỷ chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Mẹ yên tâm, lúc con giàu sang phú quý, người con nhớ tới đầu tiên chính là mẹ. Ôi, con gái yêu của mẹ. Bà Xuân Lan và bà Linh ôm nhau cười khúc khích. Ông Nam đẩy cửa đi vào chất vấn Linh. Linh, nói chuyện với ba một chút. Linh An nhỏ nói: "Có chuyện gì ba để mai đi, tới giờ con đi ngủ rồi mà. Tại sao con lại chửi mắng An An? Con bé làm gì nên tội? Ba hỏi con An, nó không nói. Nên ba đã hỏi nhân viên ở nhà hàng. Họ còn mở lại camera cho ba xem đấy. Tại sao con lại chửi rủa em thậm tệ như vậy? Con chỉ nói có mấy câu, ba đã sồn sồn lên là sao? Có nói như vậy mà nghe được sao? Đúng là cái An, nó không phải là con ruột của ba, không phải là em gái ruột của con." Nhưng anh đã ở đây với chúng ta 15 năm Em đang ngoan và nghe lời chúng ta như vậy Mà tại sao con lại không thương em Ba lúc nào cũng bênh con danh đó Đã bao giờ ba bênh con chưa Nhiều lúc con còn tưởng Nó mới là con ruột của ba đấy Linh Sao con ích kỷ thế Họa sao bao năm nay Con luôn ghét anh như vậy phải không Phải Con ghét nó Vì con nói mà ba hết thương con Con ghét nó đấy Bốp Ông Nam tức giận át linh một cái mạnh. Bà Xuân Lan bội đẩy ông Nam ra và hét lên. Tại sao lại đánh con gái? Tại sao ạ ông Nam? Ông về con an mà ra tay đánh cái linh vậy không? Bà câm mồm vào đi. Con linh nó hư như vậy là do cách dạy dỗ của bà đấy. Bà thấy nó ác cảm với cái An thì bà phải phân tích cho nó hiểu. Đằng này bà lại đồng tình với con Linh để nó càng ngày cứ đốn sâu vào cái lối sống ích kỷ hẹp hòi giống như bà. Linh thì gào khóc ăn và ầm ĩ. Con không hẹp hòi, không ích kỷ. Là do ba thiên vị, ba không thương con. Ba vì một đứa mổ côi, ba thương nó hơn, còn ghét ba. Linh và ông Nam nói nhau ẩm cả nhà lên. An ở ngoài cầu thang, cô nghe rõ tất cả. Cô không biết phải làm sao nữa. Cô vội chạy về phòng, đóng chặt cửa lại. Một lúc sau của cái vã kết thúc, ông Nam đi về phòng. Linh thì cứ ấm ức khóc mãi. Bà Xuân Lan phải ngồi nịnh Linh mãi. Linh à, lên đi con, đừng khóc nữa mà. Ba không thương con, ba chỉ thương con mồ côi đó thôi. Con buồn lắm, con không muốn sống nữa đâu. Kia con, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao mà sống nổi chứ. Nhưng mà con chán lắm, con đau lòng lắm mẹ ơi. Ba không thương con, ba chỉ thương con An thôi. Bà Xuân Lan ôm Linh vào lòng và nói, nỗi buồn của con không bằng nỗi đau mà mẹ đã phải chịu đựng đâu con gái ạ. Mẹ sẽ kể cho con nghe nỗi đau của mẹ. Linh ngạc nhiên hỏi mẹ: "Có chuyện gì thế mẹ?" "Con An, nó chính là con gái ruột của ba con đấy." "Sao? Mà nói con An là con gái ruột của ba thật sao? Vậy nó là con của ba với bà Thủy Trang ngày đó ư?" "Đúng vậy. Chính vì thế, mẹ mới nhận con An về nuôi để tiện canh chừng nó đấy." "Thế ba có biết chuyện đó không?" "Trước ba con đã nghi ngờ và bí mật làm xét nghiệm ADN." Nhưng mẹ đã cao tay, làm ra kết quả rồi. Kể từ đó, ba con mới không nghi ngờ nữa. Linh gật gù nói, "Thảo nào mà con thấy mẹ ghét con An như vậy, hóa ra là cũng có lý do cả. Bây giờ con biết sự thật rồi đấy. Bí mật này chỉ có mẹ và con biết thôi. Sau này con biết phải làm gì rồi chứ?" "Con hiểu rồi, mẹ yên tâm, con luôn là đồng minh của mẹ, vì con là con gái ngoan của mẹ mà. Sau này con càng có lý do để dìm con An xuống địa ngục." Mẹ giết mẹ của con An thì con sẽ giết con An. Hai mẹ con nó đáng phải chết mẹ nhỉ. Ngoan xinh yêu của mẹ, con gái của mẹ đúng là rất hiểu chuyện. Vì mẹ dạy con mà. Sáng ngày hôm sau, Linh và An chạm mặt ở phòng khách. Linh chỉ xiết An. Mày giỏi lắm An à. Vì mày mà hôm qua ba đánh tao đấy. Mày thấy vui chưa? Nhưng tao nói cho mày biết, bây giờ cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Mày đừng có vội mừng. Bà tao sẽ chiến đấu với mày tới hơi thở cuối cùng. Mày có 3 bên mày, nhưng tao có mẹ bên tao. Cứ chờ xem ai sẽ là người thắng cuộc." An cuống lên giải thích. "Em không hề nói với ba chị ạ. Em không biết tại sao ba lại biết chuyện. Em khẳng không có ý chống chiến với chị đâu. Chị hiểu lầm em rồi." "Con khốn, mày câm mồm vào đi. Tao vả vỡ mồm mày bây giờ." Bà Xuân Lan ở trên tầng đi xuống, bà ngang nhiên cười an an. "Còn danh kia?" Hôm qua mày làm mất mặt gia đình của tao với lại ông chủ tịch. Mày đúng là cái loại không biết điều. Uổng công tao cưu mang mày, nuôi mày suốt 15 năm qua. Đúng là tao nuôi ong tay áo mà. Con có làm gì đâu mẹ? Con có làm gì khiến ba mẹ mất mặt đâu ạ? Là vì sự có mặt của mày đấy. Mày đúng là con rẻ mà, vô tích sự, chỉ làm khổ chúng tao. Vậy đần sau con sẽ không đi cùng với ba mẹ nữa. Biết vậy là tốt đấy. Tao cảnh cáo mày. Nếu mày để ba mày biết chuyện này Thì mày chết chắc với tao Vì ông Nam đã đi làm từ sáng sớm Nên bà Xuân Lan với Linh Mới vào hùa bắt nạt An Hai mẹ con chửi An thẩm tể Mặc dù An không làm gì sai cả Bữa sáng cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn Mỗi người một phần Nhưng bà Xuân Lan và Linh ăn xong Hai mẹ con bà đổ luôn đổ thừa Và đổ ăn của An An ăn sau nên cô không hề biết Cô giúp việc thấy vậy Thì liền bảo An An, con đợi cô làm đồ ăn sáng khác cho con nhé. Đây rồi ạ. Cô làm sẵn cho con rồi mà. À, bữa nãy cô thấy có con cá nó bỏ vào rồi, để cô làm đồ mới cho. Con đợi cô 5 phút thôi. Vừa nói, cô giúp việc vừa bê bát phở đi. Sau đó cô giúp việc nấu cho An một bát phở mới ngon mà nhiều thịt hơn. Mấy mấy năm qua, cô giúp việc cũng biết An bị mẹ và chị đối xử không công bằng. Cô đã phải chịu nhiều tổn thương ấm ức Nhưng cô giúp việc không thể làm gì được, bởi vì bà Xuân Lan là một người vô cùng độc ác và thâm hiểm. Cô giúp việc chỉ biết âm thầm giúp đỡ An mà thôi. Cô cũng mong sau này An đi lấy chồng, cô bé sẽ thoát khỏi ngôi nhà tệ bạc này. An ăn sáng xong, cô vội vã đi làm, bởi vì đi bằng xe bis nên An phải để ý giỏi sức để tránh bị muộn làm. Linh đi xe ô tô nên cô ta vẫn thong thả trang điểm và đứng trước tủ đồ ngắm nghía xem hôm nay mặc kiểu váy áo nào cho đẹp. Mẹ ơi, nay con mặc váy này hay váy kia ạ?" Bà Xuân Lan liệm nói. "Hôm nay Thành Lâm tới công ty làm việc đấy, con phải thật xinh đẹp biết chưa? Thế con mới đang vân vân không biết mặc cái gì đây. Con mặc cái váy hồng đi, cái đấy đẹp đấy." "Vâng ạ." Linh mặc trang điểm lộng lẫy, xịt nước hoa thơm phức, thong thả lái xe tới công ty. Ăn chạy bộ, ra điểm xe bus thì không kịp Xe vậy chạy qua 2 phút trước, cô gái đầu gãi tai. "Trời ơi, xe đi mất rồi, mình phải làm sao đây?" Bởi vì sợ muộn nên cô chạy ra với taxi, nhưng mấy cái taxi chạy qua không dừng lại. An nhìn thấy xe của chị Linh, cô liền vẫy tay gọi. "Chị Linh ơi, cho em đi nhờ với ạ." Linh nhìn thấy An, cô chỉ nhếch mép cười rồi phóng xe ngang qua. An thở dài bất lực, sự phút chán nản đó càng tăng lên gấp bội. Khi An thấy chân mình vướng vướng, cô mới nhìn xuống và thấy chiếc giày của mình bị bong đế sắp rời ra. Đế giày của An bị bong cũng phải thôi, đôi giày cô mua ở chợ có 200.000 từ nửa năm trước. Đã thế, cô chạy bộ suốt ngày thế này thì giày nào bền nổi. Mang tiếng có bố mẹ nuôi giàu có, mà An chỉ có 3 đôi giày, 3 cái quần jean, 4 cái áo. Tiền lương của cô, một nửa cô đưa cho bà Lan, còn một nửa cô giữ lại chi tiêu tiền xe bis, tiền mua đồ dùng cá nhân. Phần còn lại, cô mua quà gửi cho các em ở trại trẻ mồ côi. Thế nên một năm qua, cô bé đi làm quần quật nhưng không để rơi dư một đồng bột đồng nào. Trong khi đó, chị gái Linh của cô thì có rất nhiều quần áo, váy đẹp mà cả tháng không trùng một mốt nào. Trời ơi là trời. Anh bực bội đứng dậm chân bỉnh bỉnh, đầu lắc dứt mồ lên như bị đông dài. Cô không biết Thành Lâm ngồi trong xe ô tô ở bên kia đường đã nhìn thấy hết bộ dạng của cô. Thành Lâm bật cười và nghĩ, cô ta không bắt được xe bus nên bị động dạng rồi à? Anh lái xe, mua cà phê đưa cho Thành Lâm. "Cà phê của anh đây ạ. Cảm ơn cậu. 3 năm rồi tôi mới được uống cà phê đấy. Mùi vị vẫn như xưa nhỉ." "Vâng. Thỉnh thoảng em vẫn tới đây uống mà." "Mua cà phê xong, giờ chúng ta tới công ty thôi à?" "Tai." Cậu nhìn thấy cô gái ở bên kia đường không? À, cô gái đó mặc áo trắng kia phải không? Đó là An An, nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty đấy ạ. Ừ, cậu lái xe qua bên đó, cho cô ta đi nhờ đi. Cô ta không bắt được xe buýt đi làm. Nhanh lên, không cô ta đang sậm chân như bị dở rồi kìa. À vâng, mà sao anh Lâm lại quen tới nhân viên của công ty thế? Chưa có quan tâm tới nhân viên như vậy đâu. Tớ lo cho công ty thôi, cô ta tới muộn. Sẽ hưởng tới chất lượng công việc của công ty ấy mà À vâng An nghĩ Cô không thể đi dày bong đế được Nên cô cúi xuống, dùng tay Lột luôn miếng đế bong dở Sau đó ném vào thủng rác Cô đi dày không cần đế luôn Nhìn cũng không tệ lắm Phải nhìn tinh phát hiện ra được Cũng tạm ổn Mình tới công ty rồi mượn dép đi tạm vậy An đang đi Thì cô nghe như có tiếng gọi mình Sau đó cô lại nghĩ Mình mệt quá hay là tưởng tượng thì phải Này Lý An An Ủa Ai mà lôi cả họ và tên của mình ra như thế Lý An An Cô bị điếc tới bao giờ thế An quay lại Trước mặt cô là Thành Lâm Người thừa kế tập đoàn Thành Lâm mà cô đang làm việc Anh vừa gọi tôi Thế ở đây Còn ai khác là Lý An An nữa sao Anh gọi tôi làm gì Tự dưng lại xéo tên của tôi giữa đường thế này Anh có bình thường không vậy Lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ đấy. Không cần đâu ạ. Ô hay, tôi có lòng tốt muốn giúp cô mà. Nhanh lên không muộn làm bây giờ. An An thấy Thạch Lâm có vẻ tử tế, nên cô lên xe đi nhờ tới công ty. Thạch Lâm nhìn thấy An An đi chiếc giày đã bong đế, anh bất giác thở dài. Bản tính thương người trong anh trỗi dậy. Anh không thể giả vờ như không biết được nữa. Anh hỏi thẳng cô. "Lý An An, cô nghèo tới mức không mua nổi đôi giày mới hay sao?" Ba mẹ nuôi của cô giàu thế cơ mà À thì đợt này tôi bẩn quá Tôi chưa đi mua được thôi Chứ không phải là tôi không có tiền mua Cô nhìn lại cô đi Xem có ổn hay không Tôi làm sao chứ Nhìn cô quá nhích nhác Trong khi chị gái của cô lại trái ngược hoàn toàn Có phải là cô sống ở đó Bị ngược đãi không Hay cô bị mẹ nuôi và chị gái cô chửi nhiều quá Đến đầu của cô có vấn đề luôn rồi Không phải vậy đâu Ba mẹ nuôi rất thương tôi Xin lỗi cô rất thương tôi. Anh biết cái gì mà nói như vậy chứ? Cô đang nói dối à? Hay cô nghĩ tôi là trẻ con nên không biết gì? Tôi nói thật, anh không cần quan tâm tới tôi đâu, tôi tự biết phải làm gì mà. Có phải cô lại xẻ mổ cô? Cô khao khát có một mái ấm gia đình quá, nên khi có gia đình nhận nuôi, cô đã lầm tưởng mình đã có một mái ấm hạnh phúc không? Tôi thấy ngôi nhà đó không phải nơi thuộc về cô đâu. An quay ra hỏi Thành Lâm. "Đó là việc của tôi, sao cứ thích xen vào chuyện riêng tư của người khác thế? Vì tôi thấy bất bình thay cho cô. Mẹ nuôi cô và chị gái cô coi thường, khinh biệt cô tới mức đó mà cô vẫn bênh họ." "Thôi thôi tôi xin anh. Anh thấy bất bình thay cho tôi mà anh khiến cho tôi sống khổ sở thêm đấy. Tôi bây giờ anh cứ mặc kệ tôi đi, anh nghe rõ chưa?" Thành Lâm bực mình nói. "Tôi có ý tốt muốn giúp cô." Cô không cảm ơn tôi Lại còn quát tôi là sao Tôi không cần ý tốt của anh Nhờ ý tốt của anh Mà tôi bị mẹ nuôi và chị Linh chửi tôi vút mặt không kịp đấy Tôi chưa đủ khổ hay sao Mà anh còn đẩy tôi xuống vực sâu thế Ờ Ờ cái đầu anh ấy Đúng là cái loại ốc bò mà Nhìn anh cứ ngựa ngựa ngáo ngáo như con bò rừng ấy Bò rừng là cái quái gì Bức cả mình Từ bây giờ anh tránh xa tôi ra một chút Không thấy anh biết tay tôi đấy anh trợ lý gãi đầu gãi tai ái ngài, khi thấy Thành Lâm bị nhân viên mắng rối rả, xe bự dừng lại trước cổng công ty, An An mở cửa bước xuống. Cô đang tức giận nên cô đóng cửa xe rầm một phát, khiến chiếc xe ô tô rung chuyển. Thành Lâm và anh trợ lý giật bắn cả người. Anh trợ lý liền nói: "Hình như cửa xe có vấn đề rồi, để chiều em mang đi sửa." Thành Lâm vẫn ngồi đờ ra đó, anh trợ lý liền hỏi: "Anh à, Có phải là anh bị cô ấy mắng nhiều Anh bị chóng rồi phải không Tôi không sao đâu Anh không sao là tốt rồi Tới nơi rồi anh ạ Chúng ta xuống xe thôi Tài à Dạ Bò rừng là cái gì thế Bò rừng là con bò sống ở trên rừng ý anh Đem vào mạng tìm cho anh xem nhé Ừ Mau tìm đi Đây rồi Con bò rừng có màu lông vàng đậm hoặc nâu đậm Nó sống ở trong rừng sâu Đầu có hai cái rừng nhọn Và những con bò rừng thường rất hung dữ Hay chạy lung tung mây ngạ Ủa Thế bò rừng thì liên quan gì tới tôi Sao cô ấy nói tôi giống con bò rừng nhỉ Mẹ em cũng thấy anh giống thật đấy Anh nhìn đôi mắt của nó này Rất giống mắt của anh đấy ạ Cái thằng Danh này Cậu muốn bị sa thải phải không Ừ thì em thấy giống thật mà Nói xong trợ lý tài chuẩn nhanh vào trong Thành Lâm bước xuống xe hậm hực nói Thẳng răng con này, mà nhởn mặt đấy hả? An vào phòng để đồ, cô lấy đôi dép ở nhà đi tạm. Lúc này cô mới nhớ ra. Chết rồi, mình vừa chửi mắng Thành Lâm, người thừa kế tập đoàn Thành Lâm này ư? Trời ơi sao lúc đó mình lại quên mất điều đó. Mình giận quá mất khôn rồi. Kiểu này mình bị đuổi việc là cái chắc. Phải làm sao đây? An về phòng với vẻ mặt lo lắng bất an. Cô không biết phải nói với ba mẹ nuôi thế nào khi mà cô bị đuổi việc bây giờ nữa. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi, không bắt được xe bus, giày bị bong đế, lại còn lỡ mồm chửi con trai của ông chủ tịch. Trời ơi An ơi, mày tới số rồi. Thành Lâm và Tài bước vào thang máy thì hai người gặp Linh. Linh nhìn thấy Thành Lâm, là mắt cô tái sáng bừng lên. Dạ, em chào anh ạ. Tài đứng đằng sau nhắc nhở Linh. Hãy chào là sếp Tổng Lâm, đây là công ty đấy. Linh thấy hơi bực trước thái độ của anh trợ lý, nhưng có Thành Lâm ở đây, cô ta không dám tỏ thái độ. Cô ta khẽ gật đầu. "Vâng ạ." Thành Lâm không để ý tới Linh, bởi vì anh còn đang mãi nghĩ về con bò rừng mà nói khi nãy. Linh thì cứ lén nhìn Thành Lâm rồi cười tủm tỉm một mình. Thành Lâm về phòng làm việc của mình. Ông Minh Hùng đang chờ anh ở đó. "Chào con trai, chào mừng con trai quay trở lại. Con chỉ quản giúp ba 1 tháng thôi đấy." Một tháng nữa con về Mỹ, ba tự lo đi. Ba biết rồi. Đợt này ba đi chữa bệnh đau lưng, ba mới nhờ con quản lý công việc giúp ba. Yên tâm, ba khỏi là ba tới làm ngay, ba không làm phiền con nhiều đâu. Thế bao giờ ba tới bệnh viện? Lát nữa để con chở ba đi. Thôi không cần đâu, ba đi cùng với dì Ngọc rồi. Có vấn đề gì, con cứ gọi cho ba nhé. À còn việc này nữa, thời gian con ở đây, thì con ngủ ở khách sạn, con không về nhà đâu. Sao con lại không về nhà? Bởi vì con ghét bà Ngọc." Con nói vậy, ba tự hiểu. "Thôi được rồi, con ở đâu cũng được, con làm việc đi, ba về nhà trước đây." "Vâng, con chào ba." Trợ lý Tài mang tài liệu qua cho Thành Lâm. "Em gửi anh tài liệu và lịch làm việc ngày hôm nay à?" "Ừ." Lúc đó, Tài có tin nhắn gửi tới, anh mở ra đọc với vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu. Ai mà nhắn tin ngộ vậy nhỉ Thành Lâm ngó vào và nói Đâu tôi xem nào Đây anh Không biết cô gái nào nhắn tin nhầm cho em ý Thành Lâm đọc tin nhắn của Tài Anh biết ngay là Linh nhắn tin Bởi vì hôm trước Linh xin số của anh Nhưng anh không cho Anh cho Linh số của Tài Thành Lâm mặt tỉnh bơ nói Chắc cô nào đó thẩm thích cậu Nên nhắn tin cho cậu đấy Cậu mau nhắn lại đi Tài gái đầu rồi lầm bầm Anh à Em rất thích anh Ủa Ai nhắn cho mình vậy nhỉ Không nói tên sao mình biết là ai Cậu lầm bẩm cái gì thế tài Thế em đâu biết người ta là ai đâu Tự dưng người ta nói thích em Em thấy hơi hoang mang đấy anh ạ Thế cậu cũng nói thích người ta luôn đi Xem kết quả thế nào Hay là cậu không dám Cậu không kém cỏi tới mức đó đấy chứ Em mà kém cỏi sao Anh nhầm rồi Được Em nhắn lại luôn cho Ngầu Tài liền nhắn tin trả lời luôn thật tình cờ, anh cũng rất thích em. Linh thể tiên nhắn phản hồi, cô tài sùng sướng muốn hét thật to lên. Ngay lập tức, cô ta gọi điện cho bà Xuân Lan, thông báo tin vui. "Mẹ nghe nè con." "Mẹ ơi, con vừa nhắn tin tỏ tình với anh Lâm rồi mẹ." "Thế Thành Lâm nói sao hả con?" "Anh ấy nói rằng anh ấy cũng rất thích con." Bà Xuân Lan hét lên sung sướng. "Thật hả con? Mẹ chúc mừng con gái yêu của mẹ nhé. Tối nay chúng ta phải ăn mừng con à." "Vâng ạ." Linh vẫn không ngừng ngẩng, lưu tên trong danh bạ điện thoại là anh yêu luôn. Chư gì cô ta đã khẳng định chắc chắn mình là bạn gái của Thành Lâm. Linh nghĩ ngoài cô ra, không một ai có thể sánh vai với Thành Lâm được. Trong khi Linh đang ảo tưởng mình là bạn gái của sếp, thì An lại đang hoang mang lo lắng. Bởi vì lúc sáng, An lỡ miệng chửi mắng sếp Lâm, cả ngày nay An làm việc trong nỗi lo sợ. Cô chỉ sợ cô đang làm việc mà nhận được quyết định đuổi việc. Lúc đó chắc cô chết vì nhục mất. An An. Nghe tiếng gọi An An giật bắn cả người. Hồn phách bay thẳng lên trên 9 tầng mây. Cô cuống quyết thưa. Dạ, dạ. Tài bật cười hỏi An. Em sợ cái gì mà mặt tái xanh thế kia? À không. Anh gọi em có chuyện gì không ạ? Xếp Lâm gọi em lên phòng đấy. Em lên luôn nhá. Nghe Tài Sắc nhắc tới xếp Lâm. Mà An sợ run bẩn bẩn. Hai chân cô run tới mức không đứng vững. Hai tay cô bám vào bàn, miệng lắp bắp. Xếp lâm gọi em ư. Thôi chết em rồi. Đi nhanh đi chứ còn trần trừ gì nữa. Vâng ạ. Tài và An An đi vào thang máy để lên tầng gặp xếp lâm. Tài nhìn An An đi đôi dép lê. Anh mới hỏi. Nhìn em viết linh khác nhau một trời một vực thế nhỉ? Anh không nghĩ hai người lại trẻ em một nhà đâu đấy. Anh không biết nói sao. Cô chỉ cười gượng gạo. Vâng ạ. À, là em gái nuôi của Linh à? Dạ vâng. Dù là vậy thì hai chị em cũng làm chung công ty, thì Linh cũng nên cho em đi xe cùng chứ. Linh thì đi làm bằng ô tô riêng, còn em thì đi xe buýt. Em thấy cứ sao sao ấy. Không lẽ hai chị em có vấn đề gì à? Hay là do Linh ích kỷ không muốn cho em đi cùng xe? Không có vấn đề gì đâu anh. Em với chị Linh không làm sao cả. Tại vì em hay về muộn nên em chủ động đi xe buýt cho tiện. Mà thôi, không nói mới vấn đề nữa đó anh nhé. Cửa thang máy vừa mở, An đã nhanh chóng bước ra ngoài, Tài vội kéo cô lại, khiến cô ngã vào người của anh. "Ui, An cẩn thận, còn chưa tới tầng 11 mà." An nhìn thấy mới tới tầng 10, cô gái đầu ngẩng ngùng. "Em nhầm ạ." Sự va chạm thân mật đã xảy ra giữa Tài và An. Mặt Tài và An gần chạm nhau. Ánh mắt của An đã chạm tới trái tim của Tài. Tài thấy tim mình đập thình thịch, mặt anh đỏ bừng lên anh nghĩ. Đây rồi, tình yêu của đời mình đây rồi. Mình mất bao nhiêu lâu để tìm kiếm, hóa ra cô ấy ở ngay bên cạnh mà mình lại không biết. Anh Tài, anh Tài. Ơ anh đây. Tớ nơi rồi à? À ừ. Tố Đức pha phải ánh mắt của An An, tải vui vẻ hẳn. Anh thấy người tràn đầy năng lượng, mùa xuân của anh chính thức bắt đầu từ đây. Vào tới cửa phòng của sếp Lâm, do Tài mãi ngắm nhìn An nên anh đâm thẳng vào cánh cửa rầm một phát. An buồn cười quá, cô cười to, khiến Thành Lâm ở bên trong nghe thấy. Anh mới đi sai xem có chuyện gì. Thành Lâm thấy Tài và An An đang đứng nhìn nhau cười ở bên ngoài. Anh cao mày hỏi. Hai người cười cái gì đấy? An nhìn thấy Lâm, cô so im bặt luôn. Tài thì giải thích. À, do anh bất cẩn quá đâm sầm vào cánh cửa nên An buồn cười em thôi, không có gì đâu anh. Vào phòng đi. An ngồi im, không dám nhúc nhích. Thành Lâm ngồi nhìn An An chằm chằm. Cô sợ quá, liếc mắt sang nhìn Tài. "Anh Tài, mau cứu em." Tài hiểu ý liền hỏi, "Anh Lâm, anh gọi An đến đây có việc gì vậy?" Thành Lâm nhìn Tài rồi lại nhìn An. "Hai người thân với nhau từ khi nào thế?" Tài vui vẻ nói, "Thì anh em làm chung công ty nên em và An cũng chơi với nhau anh ạ." "Thế cậu ra ngoài đi, tôi có việc cần nói riêng với An." "Việc gì thế anh? Anh không nói cho em biết được sao?" tôi bảo cậu ra ngoài thì cứ đi ra ngoài đi, nhiều lời. À vâng. Tại đi ra ngoài rồi, An đã sợ rồi bây giờ cô lại càng sợ thêm. Cô liếc mắt nhìn Thành Lâm, vẻ mặt lạnh lùng của anh lại khiến cô sợ nữa. Tay cô bắt đầu run lên. Thành Lâm bắt đầu lên tiếng. Ly An An, cô biết tại sao tôi lại gọi cô lên đây không? Giả biết à? Nói tôi nghe. Là do tôi giận quá mất khôn, tôi lỡ miệng mắng sét. Tôi đã còn to gan nói sếp là con bò rừng. Tôi đã nhận ra lỗi lầm to lớn của mình. Tôi xin hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xin sếp đại nhân độ lượng tha cho tôi lần này ạ. Thành Lâm tự nhiên thấy phấn khởi hẳn, anh hỏi: "Cô An vừa gọi tôi là sếp đại nhân à?" "Dạ vâng, sếp đại nhân ạ." Cái giá cũng vui phết đấy nhỉ. Nhưng mà tôi gọi cô An lên đây, không phải là về vấn đề con bò rừng, mà là vấn đề khác. Ngoài vấn đề con bò thì còn vấn đề gì chứ ạ? Cô nhìn lại chân của cô đi. Cô là một nhân viên của một công ty lớn thế này mà cô đi dép lê đi làm. Để khách hàng nhìn thấy, họ sẽ nghĩ sao về công ty đây? An cuống lên xin lỗi. Tôi xin lỗi sếp. Hôm bữa là bất đắc dĩ thôi ạ. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa. Sếp bệ nhân bỏ qua cho tôi một lần này thôi, tôi chắc chắn sẽ không có lần sau đâu. Mà Thành Lâm vẫn lạnh lùng nói: Không được Ở trong công ty cô An tuyệt đối không được đi dép lê Dù chỉ là một phút Nhưng mà bây giờ tôi không biết mượn giày của ai Chứ không cảm cho tôi một lần này thôi mà Tôi xin sếp đấy Thôi được rồi tôi nể tình cô An là nhân viên Chăm chỉ của công ty Lần này tôi bỏ qua Nhưng lần sau tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu đấy Vâng vâng tôi cảm ơn sếp Nếu không còn việc gì tôi xin phép về làm việc đây ạ Ờ Tiện thể cô An Cô An Mang cái thùng rác kia đi vứt giúp tôi. Thùng rác, thủ gì vậy sếp? À, tôi tính mua cho đứa em họ hai đôi giày, thế nhưng lại chọn nhầm sai, chân của nó to quá nên không có đi vừa. Giờ bỏ đi thôi. Ôi giày mới thế này mà bỏ đi uổng quá. Sao sếp không mang đi đổi sai ạ? Thôi khỏi, tôi mua cho nó đôi khác rồi. Cô cứ mang vứt đi giúp tôi. An nhìn hai đôi giày còn mới nguyên tem nguyên hộp. Có thể tiếc quá, cô mới hỏi. Giày mới thế này, bỏ đi uổng quá. Để tôi thử. Nếu như vừa thì anh cho tôi xin nhé." Đồng ý của Thành Lâm, nhưng anh vẫn giả vờ làm vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. "Tùy cô." An thử hai đôi giày, vừa cả hai luôn, đúng vừa sai. Thật là cô có hai đôi giày mới. Cô sung sướng cảm ơn Thành Lâm, rồi ôm hai đôi giày mới vào lòng. "Trời ơi đẹp quá, công quá. Thật là mình có hai đôi giày mới rồi, thích quá đi." Thành Lâm thấy An nâng niu đôi giày như bảo bối vậy, anh vui lắm. Tuy nhiên trước mặt An, anh vẫn làm bộ mặt lạnh lùng nói: "Có vậy thôi mà cô An vui như vậy sao? Vui chưa à? Mà sao anh lãng phí như vậy? Giày mới mà đem bỏ đi, quá lãng phí." "Tôi không có gì ngoài tiền mà. Có hai đôi giày mà cô đã vui vẻ như trẻ con thế rồi sao? Kệ tôi, tôi thích mà. Thôi tôi xin phép về làm việc đây ạ. Lần nữa cảm ơn anh và hai đôi giày nhé." Thành Lâm làm bộ mặt lạnh lùng không nói gì. Thế nhưng khi An ra khỏi cửa, Thanh tự cười một mình, ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thành Lâm vừa ngồi làm việc, anh vừa nghĩ tới An An, nhớ lại khoảnh khắc An đơm đôi giày mới vào lòng, Thành Lâm bất giác mỉm cười. Chiều đứng lúc ngốc nghếch ngáo ngơ ra, thế cô ấy cũng đáng yêu mà. Tải đi vào, trên tay là tờ hóa đơn, anh đưa cho Thành Lâm và nói: Anh à, có hóa đơn thanh toán này Ừ, để tôi chuyển khoản cho họ Tài nhìn hóa đơn Anh ổ lên một tiếng Rồi Tài gặng hỏi Thành Lâm Anh, anh khai thật đi Anh mua giải tặng cô nào thế À thì tôi Anh có bạn gái từ khi nào mà sao em không biết Hay là anh có bạn gái từ lâu rồi mà anh giấu em Tôi đâu có bạn gái đâu Cậu có ăn nói linh tinh Thế anh đặt mua hai đôi giải nữ cho ai Giải xịn xò hẳn hoi nhớ Anh khai thật đi, anh có bạn gái giờ phải không? Tôi mơ hồ ư mà. Anh mơ hồ ai? Bạn tôi. Mà sao cậu hỏi kỹ thế? Tôi làm cái gì thì kệ tôi. Thì em là em của anh mà, em quan tâm anh. Thế chị dâu của em là ai thế ạ? Chị dâu nào? Tôi mơ hồ bản thôi. Bạn tôi bận nên nhờ mơ hồ hai đôi rẻ rẻ tiền ấy mà. Rẻ gì nữa? Mấy chục củ một đôi thế này là dị xịn quá rồi. Anh cứ giấu em đi tới khi em biết anh có bạn gái, anh biết tay em. Mà thôi, không nói mấy chuyện đó nữa. Thế cậu còn nhắn tin với cô gái lá kia không? Em không à? Bữa nãy cô ấy nhắn tin nói muốn gặp em, nhưng em không trả lời. Tại sao cậu lại không trả lời người ta? Bởi vì em tìm được đối tượng của mình rồi, thay vì mất thời gian trả lời tin nhắn của người lạ mặt, em nghĩ làm mình nên theo đuổi đối tượng của mình thì hơn. Sao? Cô của đối tượng sợ là ai đấy? bí mật. Anh giữ bí mật với em, em cũng giữ bí mật với anh, thế thôi. Cái thằng danh này, cậu muốn ăn đòn có phải không? Thành Lâm túm lấy tài, ta đẩy Thành Lâm ra và bỏ chạy. Ngay lập tức Thành Lâm đuổi theo. Hai người chạy đuổi đánh nhau khắp phòng. Tài là lái xe kiêm trợ lý của Thành Lâm, tài còn là người anh em tốt của Thành Lâm, hai người chơi với nhau từ nhỏ, nên Thành Lâm coi tài như một người em trai của mình. Hai em luôn tốt với nhau và yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Trái ngược hoàn toàn với Linh và An, Linh và An lớn lên cùng nhau, sống chung một nhà. Linh là chị, nhưng cô ta chưa bao giờ yêu thương An. Thềm mới nói, cha mẹ là tấm gương để con cái noi theo. Bà Lan ghét An nên bà luôn đưa vào đầu của Linh những điều xấu xa, khiến Linh ghét An. Phía sau sự thủ ghét của bà Xuân Lan là cả một bí mật động trời mà hai mẹ con bà đang giấu kín. An trở về nhà với đôi giày mới đi dưới chân và một đôi giày mới cô xách ở trên tay. Linh ngồi ở phòng khách thấy An có đôi giày mới, cô ta liền hỏi: "An, mày mua giày mới đấy à?" "À, giày người ta bỏ đi, em tiếc nên xin lại chị ạ." "Sao mà bỏ đi, mới như vậy mà, mày lừa tao à?" "Em nói thật mà, chắc là giày đẻo nên người ta không tiếc đấy. Đưa tao nhìn xem." An đưa giày cho Linh xem. Linh thấy đôi giày không phải là giày đều Cô ta liền kiểm tra lại Sau đó Linh tròn xoe mắt nhìn An Giày xịn đấy Không phải giày đều đâu Xịn gì chứ ạ Đôi này giỏi lắm Một triệu là cùng Mày điên à Tao trách mã cho mày nhìn nhá Đây nhìn đi Giày này xịn Có giá 86 triệu 600 ngàn Mày nghĩ gì mà bảo là một triệu An đang cầm điện thoại trên tay Nghe Linh nói đôi giày cô xin được có giá 86 củ Mắt cô chố lồi ra Điện thoại rơi xuống đất Miệng cô lắp bắp Chị nói cái đôi giày này có giá 86 triệu sao Chị có nhầm không hả chị Tao không bao giờ nhầm đâu Đôi cái đôi kia đây tao check cho Vâng Linh check nốt đôi giày kia Cô ấp ống nói Đôi giày này 99 triệu 900 ngàn Trời ơi ta còn siêu có đôi giày nào giá trên 50 triệu đấy. Thế mà giờ mày có hẳn hai đôi giày đẹp thế này rồi. Cái chuyện quái gì thế này? An còn đang sốc khi nghe giá tiền của hai đôi giày, cô mới xin được. Đắt như vậy, anh ta bảo mang đi vứt. Sao mà anh ta hoang phí quá vậy? Anh ta thừa tiền sao? Tiếng Linh quát lên khiến An giật mình. "Này An, dạ. Mày xin hai đôi giày này của ai?" Ai mà sẵn sàng cho mày hai đôi giày xịn sò như vậy chứ? An ngập ngừng nói Là một người lạ Em cũng không biết người đó là ai Linh chọn mắt quan An Mày nói dối Tốt nhất là mày khai thật với tao đi Nếu không tao mách mẹ để mẹ xử lý mày Nói mau lên Em nói thật mà Linh tức giận túm tóc của An và kéo mạnh Mẹ có nói không Là ai cho mày đôi giày? Là ai? Đúng lúc đó bà Xuân Lan về Linh liền mách mẹ Mẹ ơi Con An có hai đôi giày mới xịn lắm mẹ ạ Xịn hơn giày cả giày của con cơ Bà Xuân Lan lửa mắt nhìn An Mà đấy giày ở đâu Là bạn con cho à Mày mà ăn trộm ăn cắp của người ta Là mày chết luôn đấy Con thể là con không trộm cắp của ai Mẹ với chị hãy tin con Linh vẫn nhất quyết không tin An Nhưng bà Xuân Lan nói Thôi Linh Kệ nó đi Chuyện này cứ tính sau Hôm nay chúng ta còn bận ăn mừng mà. Con quên à? Đừng vì nó mà mất vui đi con." Linh gật đầu nói. "Vâng con quên mất. Thế nay chúng ta đi ăn ở đâu thế mẹ?" "Con muốn ăn ở đâu thì mẹ cũng chiều." Bà Xuân Lan và Linh nhanh chóng đi ăn ở nhà hàng lớn. Ăn ở nhà ăn cơm cùng với cô giúp việc. Cô nuốt cơm không trôi, chỉ vì cô xin được đôi giày xịn mà mẹ cô phải chỉ cô một mực khẳng định cô là đứa ăn chộp ăn cắp. Thế mới nói, 15 năm qua, mẹ Lan và chị Linh chưa bao giờ tin cô. Trong ngôi nhà này, cô luôn bị cô lập, bị ghét, bị vùi dập bởi chính mẹ nuôi và chị gái nuôi của mình. Lý do tại sao thì cô không thể biết được. Bà Xuân Lan và Linh tới ăn mừng ở một nhà hàng sang trọng. Bữa tối khá đắt, nhưng bà Lan chi rất mạnh tay. Bởi vì bà nghĩ, bây giờ con gái bà đã là bạn gái của Thành Lâm, con trai của ông chủ tịch rồi. Thế cái bữa tối này có là gì đâu. Sau này con gái của bà sẽ cho bà một số tiền nhiều gấp trăm ngàn lần như thế. Cạn ly. Chúc mừng con gái yêu của mẹ đã trở thành bạn gái của người thừa kế tập đoàn Thành Lâm. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Sau này trở thành phú bà có quyền lực rồi, cứ nhớ tới mẹ là được. Tất nhiên rồi ạ. Thế còn với Thành Lâm tiến triển tới đâu rồi? Hai đứa gần nhau thế, chắc là tiến triển tốt rồi chứ. Dạ chưa. Ở công ty anh ấy bận nhiều việc quá. Mà công việc của con lại không liên quan tới anh ấy, nên hai ngày hôm nay con không gặp được anh ấy mẹ. Có lúc buổi sáng con gặp anh ấy ở thang máy thôi. Thế con phải chủ động gọi điện cho Thành Lâm để hẹn đi chơi, đi hẹn hò, đi môi sắm chứ. Đấy, những người yêu nhau họ ai làm vậy đấy. Linh mở điện thoại ra xem tin nhắn, cô gửi từ chiều mà người ta vẫn chưa đọc. Cô thở dài. Anh ấy bận tới mức không vào xem tin nhắn của con nữa. Nhắn tin nhiều khi Thành Lâm nó không để ý đâu. Con cứ gọi điện đi Rồi bảo cậu ấy tới đây ăn tối luôn Dạ vâng, để con gọi Linh bấm số vào gọi Cô gọi đầu tiên không có ai bắt máy Tới cuộc thứ 2 thì Tài bắt máy Alo, anh Thành Lâm à Ai đấy nhỉ Tôi là Tài, trợ lý của sếp Lâm đây Linh nghe Tài nói như vậy Thì cô xưởng xốt hỏi Anh Tài à, em là Linh đây Anh đưa máy cho anh Lâm đi ạ Em có chuyện muốn nói với anh ấy Anh Lâm đang ở nhà có anh nghe mà. Có việc gì, em cứ gọi thẳng cho anh nghe đi. Ơ? Số này không phải là số của anh Lâm mà. Đây là số của anh mà. Thế hôm trước em nhắn tin, là anh trả lời em sao? Ừ. Tự dưng thấy tin nhắn tới, anh tưởng ai chêu anh. Em trả lời lại thôi. Hóa ra là Linh à? Linh cảm thấy vô cùng thất vọng. Rõ ràng cô xin số của Lâm, thế mà Lâm lại cho cô số của Tài. Cô gắt lên. Anh không phải là anh Lâm. Tại sao lại trả lời em như vậy? Em tưởng anh Lâm nhắn tin nói thích em đấy. Trời ơi, anh bị ngáo à anh Tài? Anh nghĩ là anh thay thế được anh Lâm sao? Anh đừng có ảo tưởng nữa. Thầy Linh nói vô lý quá, Tài nói lại luôn. Này Linh, em ăn nói tự tế lại đi. Trước khi em nhắn tin, em phải tìm hiểu xem số điện thoại này là của ai chứ. Tự dưng nhắn tin bảo là thích anh, anh tưởng ai trêu anh, anh nhắn lại thế thôi. Em có trách đi. Thì trách em không tìm hiểu rõ Chứ em trách anh làm gì Thế em xin anh Lâm số điện thoại của anh ấy mà Không hiểu sao anh ấy lại cho em số của anh Em thích anh Lâm Chứ cái mặt của anh Không xứng xếp, xếp cho em đâu Bớt ảo tưởng đi Bực cả mình Anh ảo tưởng hay em ảo tưởng đây Lớn rồi mà nói chuyện không suy nghĩ hả Linh Đổ điên Linh tắt máy Cô ta giận dữ định đập máy Thì bà Xuân Lan ngăn lại Con gái à Có chuyện gì mà con tức giận như thế? Mẹ à, hôm trước con xin số của anh Lâm để nhắn tin. Ai ngờ anh Lâm cho con số của thằng Tài đấy mẹ. Cái gì? Thế là con nhắn tin cùng với thằng Tài à? chứ không phải là thằng Lâm sao? Vâng, điên thế chứ. Thế là mọi chuyện hỏng bét rồi ư? Vâng. Thế bố tổ hôm nay tính sao đây? Thế vậy trả tiền chứ sao? Tức thật đấy, nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu. Con nhất định sẽ tán đổ Thành Lâm. Bà Xuân Lan ủng hộ con gái nhiệt tình. Đúng thế. Thuốc keo này tớ bày keo khác, con nhất định phải leo lên vị trí cao nhất, quyền lực nhất, chứ con nằm ở trên đống tiền thì cuộc sống mới hạnh phúc viên mãn được. Con hiểu ý của mẹ đúng không? Vâng, con hiểu mà. Sáng ngày hôm sau, An An đi làm. Việc đầu tiên là cô lên tầng B1 gặp sếp Lâm. Tôi vào được không ạ? Mời vào. Sếp Lâm, tôi trả sếp hai đôi giày ạ. Tại sao ạ? Nó quá đắt, không phù hợp với một người tầm thường như tôi. Một đôi còn mới nguyên tem. Còn một đôi, tôi mới đi có một lát từ công ty về nhà. Tôi đã lau sạch như mới và dán lại tem rồi ạ. Vấn đề là tôi đã cho cô rồi, tôi sẽ không nhận lại nữa. Chỉ là hai đôi giày thôi mà, đắt hay rẻ có quan trọng đâu. Nhưng tôi không dám đi, tôi sợ phiền phức lắm. Vì đôi giày đó mà mẹ với chị Linh vu cho tôi cái tội ăn trộm giày. Tôi nghĩ tôi trả lại anh là cách tốt nhất Được Nếu cô không nhận tôi không ép cô Nhưng tôi sẽ đuổi việc chị Linh của cô Ờ sao sếp lại đuổi việc chị ấy chứ Vì chị cô dám nói là cô ăn trộm dày Tôi không thích mấy người hay ăn không nói có như vậy Vu vạ cho người khác thật là quá đáng Ôi sếp ơi Chuyện bé sắp đừng xáy ra to như vậy Nếu chị ấy biết chị ấy bị đuổi việc Có liên quan tới tôi là tôi chết chắc luôn đấy Thế bây giờ cô có nhận lại hai đôi giày này không? Có có, tôi nhận tôi nhận Nó rất hợp với cô mà Đừng vì mấy lời khó nghe của người khác Mà vứt bỏ nó như vậy Vâng vâng tôi biết rồi Nhà anh không được đổi việc chỉ tôi đâu nhé Được rồi, cảm ơn sếp An thở dài Rồi mang hai đôi giày đi về Cô thấy mệt mỏi và áp lực quá Nhưng mệt mỏi áp lực của cô ở nhà Bây giờ còn theo cô tới tận công ty An đi rồi, Thành Lâm vẫn ngồi đó suy tư. Anh không thể ngờ cuộc sống của An ở ngôi nhà đó lại tồi tệ như vậy. Anh thở dài và nghĩ, "Bà Lan không thương An, tại sao ngày xưa bà lại nhận nuôi cô ấy chứ?" Linh đi làm việc, đầu tiên là cô xin số của Thành Lâm. Lần này cô xin của chị nhân sự nên không thể nhầm lẫn. Tuy nhiên cô ta nhắn tin thì Thành Lâm lại không xem tin nhắn. Không nhắn tin được thì cô ta gọi điện, nhưng Thành Lâm không nghe máy nhớ tới lời mẹ dặn, linh quyết đi tìm Thành Lâm bằng được. "Em chào sếp ạ. Có chuyện gì sao?" Linh để hộp bánh trên bàn và nói, "Em làm một ít bánh ngọt, em mời sếp." "Tôi không thích đồ ngọt, Linh mang về phòng đi." "Sếp, em mới dành cả buổi tối để làm bánh đấy ạ. Sếp ăn một miếng đi mà, ngon lắm." Thành Lâm vẫn lạnh lùng nói, "Tôi không thích đồ ngọt, Linh mang bánh về phòng chia cho mọi người đi." "Sếp ạ," cơ có việc bận rồi. Linh cảm tối bấn về, mặt cô chảy dài ra. Chị Hồng mới lại gần Linh và hỏi. "Linh, sáng nay chị thấy An mang hai đôi giày đi làm đấy." "Chị nói con An mang hai đôi giày đi làm ư? Nó mua giày tới công ty làm gì nhỉ? Chị thấy nói mang giày lên tầng, mà trên tầng thì chỉ có sếp và anh tài trợ lý ngồi làm việc thôi. Không lẽ nó mua giày tặng sếp Lâm và anh trợ lý à? Em cũng không rõ." Để em tìm hiểu chuyện này xem sao Linh đi tìm Tài Để dò hỏi về hai đôi giày kia Cô biết nếu cô hỏi xếp Lâm Thì xếp Lâm sẽ không bao giờ nói cho cô Linh Tài là người thích hợp nhất Cô cầm hộp bánh đưa cho Tài Bởi vì xếp Lâm không ăn Nên Tài mới có phần Cô muốn dùng hộp bánh này để làm hòa với Tài Bởi vì cô đã lỡ lời trưởng băng anh hôm trước Cô nhẹ nhàng nói Anh Tài Em hỏi anh ăn bánh ạ Bánh gì vậy Bánh ngọt em làm đấy Không cho em có lỡ lời Anh cho em xin lỗi được không Em tự làm bánh Để xin lỗi anh về chuyện hôm trước sao Dạ vâng Em biết em sai rồi Em đã tự tay làm bánh để mời anh Tài đấy ạ Cả buổi tối của em Anh nhận bánh và bỏ qua cho em được không Tài không phải là người hay để bụng Anh vui vẻ nhận hộp bánh từ tay của Linh Ừ Về chuyện hôm trước gì xóa nhé Dạ vâng em cảm ơn anh nhiều Không có gì À anh Tài ơi Hôm trước em thấy có nhân viên của cửa hàng giày Tới đây Anh mua giày mới ạ Không Xếp lâm mua cho bạn đấy Anh nói xếp lâm mua giày sao Em biết giày ở cửa hàng đó lắm Không biết xếp lâm mua loại nào anh nhỉ Sao có đắt lắm không anh Đây Anh vẫn cầm hóa đơn đây này Tại đưa cho Linh xem hóa đơn mua giày của xếp lâm hôm trước Linh vô cùng hoang mang Khi biết hai đôi giày trong hóa đơn Chính là hai đôi giày mà An An đang cầm một đôi hơn 60 triệu, một đôi gần 100 triệu. Vị chính tay cô check mã nên cô nhớ rất rõ. Linh lẩm bẩm: "Sếp Lâm mua giày cho An sao?" "Em nói gì vậy?" "À không có gì, em chỉ đang nghĩ là giá giày hãng khác đắt quá chắc là em không có đủ tiền để mua rồi." "Linh mà không có đủ tiền sao? Anh thấy em giàu mà, đi làm bằng xe hơi, xài đồ hiệu, lúc nào cũng là quý cô sang chảnh, mà kêu không có tiền, ai tin?" "Cũng không hẳn đâu ạ." Tiền em tiêu là tiền của mẹ em cho đấy Thôi em về làm việc đây Cảm ơn anh Linh nhanh chóng về phòng làm việc Cứ nghĩ tới việc An được xếp đồng mua giày Là Linh nổi cơn điên lên Cả ngày cô ta không thể tập trung làm việc Lúc nào trong đầu cô ta Cũng nghĩ về An An và hai đôi giày kia Mẹ nó chứ Mình xinh hơn nó Có điều kiện hơn nó Đáng yêu hơn nó Sao xếp lại không để ý tới mình Con mổ côi đó có điểm gì tốt đẹp đâu Xếp đồng lại để ý tới nó được chứ tức thật đấy. Con khốn, ta sẽ cống tống cổ mày ra khỏi tập đoàn Thành Lâm. Cái thứ xác rở như mày chỉ nên quay lại nơi mày từng sống, đó là trại trẻ mồ côi. Ta sẽ tống cổ mày về đó sớm thôi. Từ lúc biết An được sếp Lâm mua dày, Linh bắt đầu ghét An ra mặt hơn. Ở công ty, Linh tìm cách dièm An xuống, Linh đang tìm cơ hội để An bị sa thải. Chỉ có như vậy, An mới không còn cơ hội được Thành Lâm quan tâm nữa. Tối hôm đó, Linh vào phòng bà Xuân Lan khóc nức nở. Bà Lan thấy con gái yêu của mình khóc thì bà vô cùng lo lắng, bà hỏi Linh: "Con yêu, có chuyện gì vậy con? Có nói cho mẹ nghe nào." "Mẹ ơi, con An con An làm sao?" Nó dám nói gì con ư? Nó cố tình phá con, nó muốn cướp anh Lâm của con. "Cái gì?" Bà Xuân Lan trợn mắt giận dữ. "Con nói con An cướp Thành Lâm của con sao?" "Vâng ạ." Con khốn kiếp đó Con sán lắm Con không muốn sống nữa đâu Con bình tĩnh lại đã Hãy kể cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện đi Vâng Mẹ có biết hai đôi giày xịn mà nó nói là bạn nó cho Đã ai mua nó cho nó không Chính là anh Thành Lâm đấy Nó giỏi thật Dụ được xếp mua giày mới cho mình Nó biết hai gia đình đang mai mối cho con và anh Lâm Nhưng nó vẫn cố tình chen ngang Nó cố tình phá con bằng được đấy mẹ Bà Lan tức giận đỏ cả mắt lĩnh tức 1 thì bà Lan tức 10. Bà ta năng mong con gái của bà được nằm sâu gia đình tỷ phú, mà bây giờ nghe con gái nói bị ăn chen ngang phá hỏng, đồng nghĩa với việc con gái bà bị đá bay. Bà nghiến chặt răng lại. Nó dám chen ngang phá con ư? Con rảnh đó chán sống rồi. Lát nó về sẽ biết tay mẹ. Mẹ đánh nó đi. Nhân cơ hội ba không có ở nhà, đánh cho nó một trận như tử. Cho nó biết thế nào là cướp bạn trai của chị nó. Con buồn lắm mẹ ơi. Đừng khóc nữa. An người thơ vô tội, không hề biết chuyện gì. Cô đi làm về tới nhà thì bạn Lan và Linh đã chờ sẵn. An vui vẻ chào, "Con chào mẹ, em chào chị." Linh giếng giang nói, "Con kia mau lại đây." An đi lại gần thì bạn Lan cầm cái cốc thủy tinh trên bàn ném thẳng vào mặt của An. Cái cốc bay thẳng vào mặt An, khiến răng cửa của cô bị mẻ một miếng, máu tươi tuối ra. Cô đau đớn ôm mặt khóc lặng đi không thành tiếng. Linh đứng dậy cầm cả bình nước hất đổ lên đầu của An. Vừa hất, Linh vừa nói với giọng căm hận. Con chó này, mày to gan lớn mật nhỉ? Mày dám cướp anh Thành Lâm của tao, mày chán sống rồi phải không? Lúc này An đã đỡ choáng, cô lắp bắp nói: "Em không có, em không cướp Thành Lâm của chị, chị hiểu lầm em rồi." Bốp, thêm một cái tát nữa vào mặt của An. "Mày còn dám chối cãi ư? Mày sút sút anh Lâm của tao, đánh ngay môi dày cho mày, giờ mày còn cãi nữa không?" Hai đôi giày đó là giày sếp lên mua cho bạn của sếp nhưng bị nhầm sai nên sếp bảo em mang bỏ đi. Em bị tiếc quá nên mới xin sếp. Em không hề dụ sếp đâu chỉ. Mày còn cố cãi. Chính tao nhìn thấy hóa đơn anh ấy thanh toán. Anh ấy mua cho mày mà. Anh ấy không hề mua cho người bạn nào cả. Mày dám làm mà không dám thừa nhận ư. Mày nghĩ mày lừa được tao à? Em không hề biết chuyện đó mà. Em thấy sếp bỏ hai đôi giày. Em tiếc quá em mới xin thôi. Mã Lan túm tóc của An và kéo mạnh. "Con khốn nạn, cái loại ăn cháo đá bát. Ta nuôi mày từ nhỏ tới giờ, cho mày ăn học đàng hoàng tử tế, bây giờ mày đủ lông đủ cánh, mày còn lại phá nhà tao vậy không?" Bốp, bốp. "Con xin mẹ, mẹ hiểu lầm con rồi. Con chưa bao giờ có ý nghĩ đó." Bà Xuân Lan và Linh xông vào túm tóc An một trận tơi tả. 10 giờ đêm, An đi bộ lang thang trên vẻ hè một mình cô bị bà Xuân Lan và Linh đánh rồi đuổi ra khỏi nhà trong đêm. An vô cùng đau khổ, tuyệt vọng. Ngôi nhà mà 15 năm qua cô đã cố gắng gắn bó, nơi mà cô gọi là mái ấm thứ hai này của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Người mẹ nuôi mà cô luôn kính trọng càng ngày càng thay đổi, bà luôn chỉ trích cô mỗi ngày, cho tới hôm nay bà đã đánh cô như đánh một kẻ thù. Còn chị Linh, người chị mà cô luôn coi như là một người chị gái, nhưng luôn đố kỵ với cô. 15 năm rồi vẫn y như vậy. Chỉ luôn tìm cách gièm cô xuống đáy vực, khiến cô sống dở chết dở bao năm qua. An cầm điện thoại định gọi cho ba, nhưng cô lại không dám gọi. Ở nơi này chỉ có ba là người thương cô thật lòng. Tình thương của cô dành cho ba là đúng nghĩa nhất. Chỉ buồn là ba không có ở nhà, công việc của ba phải đi khắp nơi, thời gian ở nhà rất ít, nên ba cô không hề biết cô bị mẹ nuôi và chị gái đối xử tệ thế nào. An không muốn ba cô phải suy nghĩ, nên cô đã không gọi nữa. Cô âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình. Một mình lang thang giữa đêm tối, An không biết đi đâu về đâu. Cô liền gọi cho chị Hoa làm cùng tổ để xin ngủ nhờ một đêm, nhưng gọi không được. An không còn chỗ nào để đi nữa. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, cô ngồi chẩm xe bus để tránh mưa, trong lòng chất chứa những nỗi xót xa. Thành Lâm đang lái xe trở tài về, Tối nay hai người đi ăn với bạn nên tài uống hơi nhiều. Tài uống rượu nên Lâm mới phải cầm lái. Tạ nằm ở ghế sau, anh ngóc đầu lên hỏi. Anh Lâm, sắp về tới nhà chưa? Em buồn nôn quá. Này này, tôi cấm cậu nôn ra xe của tôi đấy nhé. Cầm nôn ra xe của tôi tôi bóp cổ cậu đấy. Nhưng em khó chịu quá, rượu gì mà nặng thế. Ai bảo cậu uống cho lắm vào, cố chịu đi, sắp về tới nhà cậu rồi. Anh mau dừng xe đi. Em mặc ở xem nôn ra ngoài. Cho em chịu hết nổi rồi Thôi được rồi Thành Lâm lấy xe vào gần vỉa hè để Tài nôn Trong lúc chở Tài nôn Lâm mới nhìn sang phía bên kia đường Ở trạm xe bus có một cô gái ngồi coi ra một mình Cô gái đó là An An mà Thành Lâm liền bảo Tài Này Tài cô xuống xe đi Tự bắt xe mà về nhà nhá Ô okay, kìa anh Giận đuổi em như vậy chứ Cùng đoạn nữa là về tới nhà của em rồi mà Mau xuống đi tôi bận rồi Em không xuống đâu Anh phải đưa em về chứ Một trăm triệu để cậu tự về Thế nào có chốt không Chốt chốt Anh chuyển khoảng đi rồi em tự về Cái thằng này chắc chắn vừa thôi Tinh tinh Em nhận được tiền rồi này Cảm ơn anh Thế em về đây không làm phiền anh nữa Thành lâm lấy xe vòng sang bên kia Anh hạ cửa kính xuống để nhìn Đúng là an an thật Anh liền gọi Lý an an Xếp lâm Sắp 12 giờ đêm rồi đấy, cô không về nhà đi. Ngồi đó ăn vạ gì hả? À, tôi ngồi trú mưa. Tạnh mưa rồi, cô về nhà đi chứ. Cứ ngồi đó mà bắt bây giờ. Kệ tôi. Lên xe đi, tôi chở cô về. Tôi bị mẹ và chị đuổi rồi. Tôi ngồi đây là đến sáng rồi tính tiếp. Sếp cứ về đi ạ. Thành Lâm bỗng cảm thấy nhói lòng, một lần nữa an ủi chạm vào trái tim của anh. Anh thầm nghĩ, Sao lại đáng thương như vậy chứ? Anh không thể để An ngồi đó một mình, anh liền xuống xe kéo An lên xe. Lên xe đi, tôi đưa cô đi. Anh làm cái gì thế? Buông tôi ra. Cô lị lợm vừa thôi, con gái con lứa nửa đêm ngồi ngoài đường, mà nó không bắt thì người ta bắt mất đấy. Lên xe nhanh lên. Anh điên rồi, thả tôi xuống mau. Thành Lâm mở cửa xe, rồi đẩy An an vào trong xe. Lúc này anh mới nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt của An. Miệng cô sưng vèo cả lên. Móc răng cửa của cô An cũng bị mẻ nữa. An, ai đánh cô hả? Tôi bị ngã mà, không ai đánh tôi cả. Là mẹ và chị đánh cô phải không? Không phải đâu, là tôi tự ngã thôi. Đến nước này rồi mà cô vẫn còn xiêu đựng mẹ và chị cô sao? Cô bị ngốc hay gì thế? Lời bị xiên của tôi, anh quan tâm làm gì? Cứ mặc kệ tôi đi. Tôi không thể bỏ mặc cô được. Tại sao chứ? Tôi không biết nữa. Thôi đừng cô im miệng lại đi, đừng cố chống đối tôi. Thành Lâm lái xe chở An An về nhà riêng của mình. Tới rồi, cô vào đi. Sáng đưa tôi về nhà của anh. Ông chủ tịch mà biết thì phải làm sao? Ba tôi với dì Ngọc ở nhà khác. Tôi một mình ở đây, không có ai biết đâu, không phải sợ. Thành cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé. Sáng mai tôi sẽ đi sớm. Sáng lại quay về ngôi nhà đó sao? Cô muốn bị đánh chết đấy à Không ạ Tôi tính là trước mắt xin ở nhỏ nhà chị Hoa Sau này tôi sẽ tính tiếp Cô cứ ở đây cũng được Không cần chuyển đi đâu vội đâu Nhà tôi rộng rãi thế này Tôi một mình cũng buồn mà Anh gái đầu ngại ngùng Không được đâu Tôi không thể làm phiền anh được Mà tôi sẽ đi sớm Cô bướng thật đấy Tôi cho ở nhỏ thế cứ ở nhỏ đi Cứ ngại ngùng cái gì Tôi không thể Anh đừng ép tôi Được Tôi sẽ lấy danh nghĩa của sếp Để sao công việc cho cô Ngoài việc ở công ty Cô phải ở đây làm việc cho tôi Gì chứ? Anh bị sao vậy? Anh bắt tôi làm việc ở đây Đã làm cái gì? Trong nhà cho tôi Lương thỏa thuận Tôi không nói nhiều đâu Cô đừng có bướng An im lặng không nói gì Trong đổi cô đang nghĩ Sáng mai dù thế nào cô cũng phải rời khỏi đây Bởi vì để chị Linh biết cô ở nhờ nhà của sếp Lâm Thì chị Linh sẽ giết chết cô mất Thành Lâm mở tủ thuốc ra, anh ngồi bên cạnh cô và nói: "Để tôi bôi thuốc cho cô. Bấy vết thương của cô khỏi tôi sẽ đưa cô đi bỏng răng. Sao mẹ con cô ta độc ác với cô như vậy chứ?" À lúc này mới bực quá, cô gắt gỏng trách móc Sếp Lâm. Trong cơn tức giận, cô lại quên mất anh là sếp của cô luôn rồi. "Tại vì anh đấy. Nếu mà không vì anh, tôi đã không gặp rắc rối thế này. Anh đúng là sao chổi mà. Tôi làm cái gì mà lại tại tôi?" Không tại anh tệ tại ai. Vì Diện Linh thích anh nên khí biết tôi xin hai đôi giày của anh về. Chấy và mẹ nuôi tôi đã đuổi đánh tôi. Bà rằng tôi dụ dỗ anh, cướp anh của chị ấy. Tôi bị đánh bầm dập, rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi bị oan ức mà không thể thanh minh giải thích đấy. Anh có hiểu cái cảm giác đó không hả? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu hộ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh